Mùa lá rơi của tác giả Hoàng Thu Dung do trái táo diễn độc chương 1 Đêm chìm vào khuya, quán rượu phương Đông, khách đã vắng. Những người chạy bàn oổi oải, dọn dẹp bàn ghế. Vậy mà trong góc phòng, có một thanh niên cứ ngồi mãi. Trước mặt anh ta là mấy chiếc ly được đặt lộn xộn. Anh ta như mụ mị đờ đẫn vì uống quá nhiều. Trong chiếc áo sơ mi sóc xếp, nút bung xuống tận ngực. Với cái đầu bù xù, nhìn anh thật là nhào nát, chán đời. Thì Mai đứng sau quầy nhìn anh lưỡng lử lửng. Mấy hôm nay, cô đã chú ý cái vẻ khác lạ của người khách này. Cứ chiều là anh ta đến đây, chọn một cái bàn trong góc và cứ gọi rầu Anh ta uống một cách lặng lẽ, uống đến lúc say khước mới chịu đi về Hôm nay thì cũng vậy, anh lại đến một mình Lặng lặng gọi hết ly này đến ly khác Đã đến giờ đóng cửa mà anh ta vẫn cứ ngồi đó Hình như là không có ý định đi về Thì mai rời khỏi quầy Cô đánh đứng trước mặt của anh ta. Xin lỗi anh, đã đến giờ quán đóng cửa rồi, phiền anh ngày mai hãy trở lại đây. Người thanh niên ngước lên, cặp mắt lờ đờ của anh nhìn cô chăm chăm, như không hiểu cô muốn nói cái gì. Thi mai nhỏ nhẹ nhắc lại, rồi lại gom mấy cái ly. Cô chờ anh đứng dậy thanh toán tiền nhưng anh ta vẫn ngồi yên, lưng dựa vào tường và đầu ngoẹo sang một bên như là đã ngủ. Thì mài bối rối đập đập cái bàn. Anh ơi anh ơi, quán đến giờ đóng cửa rồi anh. Cặp mắt anh ta lại mở lớn nhìn cô, nhưng lại là cái nhìn của rượu. Thì mài nói lớn hơn. Phiền anh phải dùng. Chúng tôi phải đóng cửa rồi Nhưng tôi chưa có muốn về Cô mang cho tôi một ly nữa lại đây Anh ta chợt cứ nói nhờ nhờ Không được anh sai quá rồi Uống nữa thì làm sao mà anh đi về Tôi đâu có sai đâu Nói xong anh ta lại gục xuống bàn lại ngủ tiếp Thì mài bất lực nhìn anh ta Rồi nhìn xung quanh Giờ này hai người chạy bàn đã đi về Cô Tuyết chắc đã ngủ rồi Quán rượu thì chỉ còn có mình cô chờ để đóng cửa Thật là phiền phức Thi Mai rầu rỉ nhìn anh ta chợt có tiếng chân đi xuống thì Mai quay lại Cô Tuyết đang đứng ở cầu thang Khoanh tay nhìn người thanh niên Cậu ta về không nổi hả em Dạ Uống chì cho lắm Lúc tối nhìn cậu ta uống á Cô cứ nghĩ là cậu ta uống một lần cuối này, kéo ngày mai lại hết rượu hay sao? Khách thế này thì phiền quá. Thì Mai buộc miệng, hay là ảnh có chuyện buồn? Buồn gì thì cũng phải về nhà, ngủ ở đây làm sao được? Còn lấy cái xe của cô, đưa cậu ta đi về đi. Thì Mai miễn cưỡng cầm lấy chìa khóa, đưa một tên con trai lạ hoắc. Lại say rượu đi về trong đêm thế này Cô lại thấy sợ vô cùng Như hiểu ý của cô Cô Tuyết lại trắng ngang Còn đừng sợ Cậu ta say như thế này Thì làm sao, làm gì đứa con Thì mày dạ nhỏ Rồi đi qua nhà xe Cô lái xe ra đường rồi trở vào nhà Giúp với cô Tuyết Dìu người thanh niên đó đi ra Phải chật vật lắm Cả hai Mới đạt được anh ta ngồi vào trong Đi một đoạn Thì mai mới nhớ là mình không biết nhà của anh ta Thậm chí cái tên của anh ta cũng không biết Cô thắng xe bên đường Ngồi thờ người ra nghỉ ngợi Không hiểu sao cô có thể đáng trí đến mức Quên cả một chuyện quan trọng như vậy Bây giờ thì biết làm sao đây Thật là dở khóc dở cười với anh chàng này Cô lắc lắc tay anh ta Anh ơi anh ơi dậy đi nhà anh ở đâu vậy Anh ta vẫn ngò eo đầu trong góc xe ngủ một cách say xưa Bị kéo tay thật mạnh mà anh ta cũng không hay biết gì Thì mài cắn môi phát khóc lên vì tức Còn nhéo anh ta một cái cũng không ép về một tí nào Con người say rượu kia cứ vẫn chìm trong hơi men Quên trời quên đất và quên cả việc đã làm phiền một cô gái không hề quen biết. thì Mai nhìn anh ta một cách bất lực, tức quá chịu không nổi, cổ ngắt tay anh ta một cái nữa thật đau. Vậy mà anh ta chỉ có khẽ nhúc nhích một chút mà thôi. Thật là quá lắm rồi. Không còn cách nào hơn, Thi Mai thò tay vào túi anh ta để tìm cái bớt. Cái hộp danh thiếp rơi ra, Thi Mai mở hộp làm nhắm đọc, Anh ta tên là Quỳnh Nhiên, giám đốc một công ty thương mại tổng hợp Cô quay lại nhìn anh ta ngao ngán Trời ơi, một giám đốc mà lại bê bối như thế này hay sao? Nhìn cái dáng bên ngoài, cô nghĩ anh ta là một tên bụi đời thì đúng hơn Cô mở bớt, tìm giấy tờ Rất may là số nhà anh ta vẫn có ở trong chứng minh Cô cất mọi thứ trả lại túi áo, rồi bật công tắc Cho xe chạy lướt đi. Thi Mai dừng xe trước một ngôi nhà khá lớn và đẹp. Cô nhẩm lại địa chỉ rồi bước tới bấm chuông. Vài phút sau, mọi người trong nhà túa ra. Thi Mai nói với người phụ nữ lớn tuổi mà cô đoán chắc là mẹ anh ta. Dạ thưa bác, anh ấy đến quán rượu của con từ chiều đến giờ. ảnh sai quá nên bà chủ bảo con đưa ảnh về đây. Người phụ nữ chưa kịp trả lời Thì một cô gái đã lanh chanh Còn biết ngay là anh đi uống rượu mà Vậy mà mẹ cứ lo cuốn cùng lên Một thanh niên bước tới mở cửa xe Dìu huỳnh nhiên đi vào nhà Anh ta nói nè nhẹ cái gì đó trong cổ họng Thiên Mai nhìn điều bộ khập khẩn của anh ta Cô khẽ rùng mình Rồi quay qua người phụ nữ Thưa bác con về Khoan, cháu khoan về Thì Mai đứng lại hơi ngạc nhiên Cô nghĩ bà ta sẽ cảm ơn cô Nhưng không Bà ta nhìn cô một hồi lâu rồi dịu dàng Cháu quen với nó bao lâu rồi Thì Mai mở lớn mắt Dạ cháu đâu có quen ảnh đâu Tại thấy ảnh sai quá Nên bà chủ bảo con đưa ảnh về đây Người phụ nữ có vẻ thất vọng Bà mỉm cười Vậy thì cảm ơn cháu Thế hey, nó có hay đến chỗ của cháu hay không? Cô nói một cách thành thật Con thấy ảnh đến quán mấy bữa nay Nhưng tối nay thì ảnh cứ ở mãi không chịu về Cho nên... Ừ bác biết rồi Cảm ơn cháu nhiều nghe Con gái đi một mình với người sai như vậy Cháu không sợ à? Thì Mai nhìn xuống đất nói khẽ Con sợ lắm chứ Nhưng bà chủ bảo Thì không thể cãi lời được Vậy à, thế con làm gì ở cái quán đó vậy? Dạ, con làm thu ngân. Cháu tên là gì? Dạ, Thi Mai à. Thi Mai này, nếu mai mốt nó đến quán, cháu chịu khó đừng để nó uống nhiều dùm bát nhé. Cháu đừng bán cho nó có được không? Dạ, dạ được. Thấy không còn gì để nói nữa, Thi Mai chào bà rồi ra đường. Cô có cảm tưởng ánh mắt quan sát của bà Vẫn bám theo cô Không hiểu là bà nhìn cái gì Hôm sau cô từ trường đến quán hơi muộn Đi ngang qua góc phòng Cô đã thấy Quỳnh Nhiên vẫn ngồi ở đó Anh ta còn tỉnh táo Và điệu bộ thì tương tác hơn ngày hôm qua Anh ta làm lì uống Mà mắt vẫn không ngừng nhìn về phía quầy Cái nhìn làm cho Thi Mai lúng túng đi chỗ khác Cô tránh Để ánh mắt không hướng về bàn của anh ta Hôm nay thì Quỳnh Nhiên uống rất ít Đến tối rồi mà anh ta cũng còn tỉnh táo Không phải pha rượu cho anh Thì Mai cảm thấy nhẹ bỏng cả người Cô sợ cái vai trò làm tài xế giống như hôm qua lắm rồi Lúc vắng khách Quỳnh Nhiên đứng lên đi về phía quầy Anh ta ngồi ở chiếc ghế trước quầy Nhìn thi Mai đâm đâm đến nổi Cô tự nhiên dơ tay sờ lên mặt mình. Huỳnh Nhiên nói rất tỉnh táo. Tôi xin lỗi, có phải hôm qua cô đã đưa tôi về nhà hay không? Vâng. Hôm nay tôi đến đây để cảm ơn cô. Dạ không có chi à? Cô nói thêm. Chỉ cần là anh đừng có sai giống như hôm qua là đủ rồi. Còn thì không cần phải cảm ơn gì cả. Huỳnh Nhiên cười khẽ. Cần lắm chứ, cô tốt với tôi như vậy khi mà Khuôn mặt anh ta đột ngột thay đổi Một bên mắt nheo lại láo lĩnh tinh quái Này, sao cô dám đi một mình với tôi lúc khuya vậy Mà tôi thì lại say nữa, cô không sợ tôi sao Thi Mai trầm tĩnh nhìn vào mắt anh Lúc đầu thì tôi sợ ghê lắm Nhưng sau đó tôi biết anh không có khả năng làm hại ai được Trong cái tình trạng mà say khước như thế này Cho nên để trả thù Cô đã như thế này với tôi phải không Vừa nói Huỳnh nhiên vừa kéo cái tay áo lên Trên tay anh in rõ năm dấu lưỡi liềm Và bị trầy xứ Anh nhìn Thi Mai như hỏi tội Cô cũng tròn mắt Nhìn mấy dấu tay của mình Cô nhớ hôm qua Cô cấu vào anh rất nhẹ kia mà Thi Mai buộc miệng Ủa sao bị trầy dữ vậy Tôi chỉ nhéo có chút xíu thôi mà Huỳnh nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn cô nháy mắt một cái Nhìn cái dáng dịu hiền như ma sơ Ai ngờ tính nết thì cũng dữ quá Vậy là tối nay anh đến đây để hỏi tội tôi có đúng không? Không hề Chỉ muốn biết xem lương tâm cô có bị cắn rứt hay không thôi Không hề Tại sao? Tại anh có lỗi với tôi chứ Tôi thấy nhéo Là hãy còn nhẹ cho anh lắm đó Bộ con gái nào Cũng thích sử dụng bộ móng của mình Để làm vũ khí hết này sao Thật là lợi hại đó thì mai Tôi chỉ sử dụng đúng đối tượng mà thôi Ai bảo anh làm khó tôi chứ Tối qua thật là khổ sở đối với tôi Hy vọng là tối nay Và mai mốt tôi sẽ không phải khốn đúng vì anh nữa Nhất định Tôi sẽ không gây ra chuyện gì cho cô nữa đâu. Này, rót cho tôi thêm một ly nữa đi. Thi Mai nhìn qua mấy cái ly ở bàn anh lúc này, lẩm nhẩm đếm rồi quay lại. Anh uống nhiều rồi đó. Hôm qua mẹ anh dặn, nếu anh uống nhiều quá thì đừng bán cho anh nữa. Tôi không dám cãi lời mẹ anh đâu. Huỳnh nhiên khoanh tay ở trên quầy, nhướng mắt nhìn cô. Tiên mắt lấp lánh sự tinh quái như lúc nãy Rồi anh buông ra một nhận xét nửa đùa nửa thật Chà, ngoan quá Nếu mà có một đứa con giống như cô Chặt mẹ tôi hài lòng lắm đây Thấy Thi Mai làm thinh Anh nói tiếp như đệ khỏa lấp. Cứ rót cho tôi đi Bảo đảm với cô chỉ là một ly này nữa thôi Thi Mai miễn cưỡng đồng ý Cô đi về phía kệ lấy cái ly Vừa cầm chai whisky lên Thì Huỳnh Nhiên đã nhắc Đầy đó nghe Cắm không được ăn gian đó Thì Mai nhìn anh ta một cái Rồi rót rượu Cô đẩy cái ly về phía anh Ly cuối đó Đồng ý ly cuối của tối nay Tôi còn phải tỉnh táo Để nói chuyện với cô nữa chứ Để cô giống như hôm qua Thì kỳ lắm Anh ngừng lại quan sát cô một lát Này Cô nghĩ sao nếu tôi nói là tôi rất xấu hổ Về cái chuyện hôm qua Tôi chẳng nghĩ gì cả À có Có mừng đó chứ Anh xấu hổ như vậy Có nghĩa là sẽ không có cái lần thứ hai Huỳnh nhiên bật cười Không ngờ cô sợ tôi đến như vậy Để một cô gái dễ thương như cô Mà sợ mình Tôi thấy mất điểm quá Tán tỉnh Thì mài nghĩ thầm Nhưng vẫn thẳng nhiên như không Cô đặt tay trên mặt quầy Những ngón tay đang vào nhau hờ hững Cô nhìn ra ngoài không để ý đến ánh mắt Quan sát của Quỳnh Nhiên Anh ta vừa nhắm nháp rượu Vừa nhìn cô qua thành ly Rồi nói đột ngột Cô có một vẻ đẹp thánh thiện Như là Đức Mẹ Maria Thì Mai quay lại Thấy cái nhìn của anh Cô nhìn lại một cách trong sáng Tôi cảm ơn anh đã khen tôi. Chỉ là cảm ơn thôi sao? Huỳnh nhiên chợt nhiên phá lên cười. Cô không biết làm điệu bộ gì cả. Tôi đã từng khen nhiều cô gái. Họ phản ứng hay lắm chứ không giống như cô. Sao cô không biết chớp mắt thẹn thùng hay là cười duyên dáng ngút tôi một cái? Hoặc là cái mặt đỏ ao lên tỏ ra vẻ mắc cỡ. Cô làm tôi mất hứng quá. Thi Mai thả nhiên, nếu anh muốn xem đóng kịch thì xin lỗi, tôi không biết đóng kịch. Huỳnh Nhiên hơi nghiêng người tới trước, cô đặc biệt lắm. Thi Mai hỏi kháy, thế tôi có cần phải chớp mắt thẹn tùng khi nghe câu này hay không? Huỳnh Nhiên cười lớn có vẻ thú vị, thôi khỏi, cô cứ hồn nhiên như thế này là được rồi. Tôi thì rất sợ mấy cô gái màu mè lắm Thi Mai nhìn anh ta một cái Rồi lấy quyển sổ bắt đầu làm việc Tay của cô thoang thoát bấm ở trên máy tính Được một lát, nhận ra nãy giờ Huỳnh Nhiên vẫn không ngừng quan sát mình Cô lại lên tiếng Anh nhìn cái gì vậy? Khuya rồi đó Tối nay tôi sẽ đưa cô đi về Tôi cảm ơn anh, tôi đâu có sai rượu Huỳnh Nhiên nghiêm chỉnh Cô không nên về khuya một mình Như vậy thì không tốt đâu Tôi cảm ơn anh Tôi đã quen rồi Cô đừng có cảm ơn tôi hoài như vậy Người cảm ơn lẽ ra phải là tôi Ngày nào cô cũng như thế này à Ý anh muốn hỏi cái gì Tôi muốn hỏi là Có phải ngày nào Cô cũng ở đây đến khuya như thế này hay không Vâng Tối nào tôi cũng đến đây phụ cô tôi thì Mai trả lời Mắt vẫn dán vào những con số Thế công việc chính của cô là gì? Thi Mai lại ngước nhìn Huỳnh Nhiên Với ánh mắt nghi ngại Không biết anh ta có sai hay không Thấy vậy Huỳnh Nhiên bật cười Tôi không có sai đâu Đừng có nghi ngờ như vậy Vậy ban ngày cô làm cái gì? Tôi đi học Cô học lớp mấy? Lớp 10 hay lớp 11? Thi Mai tròn xoe mắt Anh nói cái gì vậy? Tôi như thế này mà vẫn còn học cấp 3 hay sao? Ồ, vậy hả? Huỳnh nhiên cười lớn xoay xoay cái cốc ở trong tay nhìn Thi Mai với ánh mắt trêu chọc Nhận ra mình bị lừa, cô khẽ dặm chân Nếu anh nói chuyện cái kiểu đó, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu Tôi nói thật đấy, trong cô thì giống một cô học sinh cấp 3 hơn là một cô sinh viên Tôi cứ tưởng đâu là cô vẫn còn hoàng cái khăn đỏ đến trường nữa kia. Huỳnh Nhiên lại tiếp tục cười, thì Mai khẽ ngút anh ta một cái. Cô ghi nhanh dãy số cuối cùng vào sổ để đi về, tránh cái con người rắc rối này càng nhanh càng tốt. Khi anh ta không bị sai, thì lại quấy rầy cô theo cái cách khác. Thật là phiền quá đi mất. Thì Mai cầm lấy cái áo khoác rồi đi nhanh ra cửa. Huỳnh Nhiên nãy giờ vẫn đi phía sau Chật lên tiếng Cô đi với tôi đi Tôi sẽ đưa cô đi về nhà Anh đừng có lẳng nhắn theo tôi như vậy Tôi không thích đâu Thì Mai khẽ nhăn mặt Tôi nói thật Tôi chỉ muốn đưa cô về nhà Một cách để trả ơn Thì Mai ngẫm nghĩ Rồi lặng lặng đến ngồi vào xe Của Huỳnh Nhiên Đó là cách tốt nhất Để tránh cái sự quấy rầy của anh ta Huỳnh Nhiên cũng nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình Rồi lái xe đi Được một lát lên tiếng Tôi vẫn chưa biết nhà cô ở đâu Thì mài nói địa chỉ nhà mình Rồi lại tiếp tục nhìn ra đường Không biết Huỳnh Nhiên Đang sửa lại tấm kính chiếu hậu Để nhìn rõ cô hơn Chắc là cô phiền tôi lắm phải không Anh biết rồi Thì mài vẫn im lặng Tôi đưa cô về thế này Có ai khó chịu hay không? Có. Ai vậy? Người yêu của cô à? Lại một cách điều ra đây. Thi Mai nhìn vào mắt Huỳnh Nhiên. Anh không nghĩ là tôi à? Huỳnh Nhiên bật cười cho xe chạy chậm chậm rồi dừng trước nhà của cô. Cảm ơn anh nghe. Nói rồi Thi Mai tự mở cửa xe bước xuống đi nhanh vào trong nhà. Trước khi đóng cửa Cô nhận ra Huỳnh Nhiên vẫn đang đứng ở đầu xe. Anh gật đầu chào cô một cách nghiêm chỉnh, bất giác cô mỉm cười và đưa tay vẫy chào anh ta.